các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net một năm thì người chết mới có thể bình thản nghỉ ngơi người sống không đ o an cho người chết được nữa quan niệm lạc hậu này kéo theo hệ lụy không nhỏ ảnh hưởng tới việc thực hiện nếp sống văn minh văn hóa của người dân việc canh t r ừ n g mồ mà luôn khiến người thân của người đã qua đời phải lo lắng bất an trong vài năm trở lại đây chính quyền xã vinh xuân nói riêng và thừa thiên huế nói chung đã tích cực nỗ lực hướng đến thay đổi nhận thức của người dân thứ tư v ơ i xác chết hàng chục ngày rồi mới mai táng theo phong tục của người mông ở hà giang và m ư ờ n g lát thanh hóa khi có người chết gia đình không bỏ vào quan tài ngay mà để người chết nằm ở bên ngoài từ 5 đến 7 ngày cả gia đình vẫn giữ lối sinh hoạt thường ngày đút cơm cho nước vào miệng người đã khuất. Sau nhiều ngày thức ăn lên men, thậm chí ruồi nhặng bâu đen quanh mặt người chết, thì họ vẫn tiếp tục đút cơm như thế. Thêm vào đó, hàng ngày người sống khi người chết ra sân, đặt ngựa lên tấm ván đã chuẩn bị sẵn để người chết được ngắm mặt trời. Dù mưa to hay nắng cháy, thì phải khi mặt trời mọc mới được k i ê n g người chết vào nhà. tùy vào người trên có bao nhiêu con người nhà sẽ đem phơi nắng từng đó ngày có người đưa ra 1-2 ngày nhưng có người đưa ra hàng tuần trời kể cả chân tay đầu tóc rời ra thì họ vẫn cúng cho đúng ngày đúng tục gần đây người mông không còn phơi xác chết người hàng chục ngày như xưa nữa nhưng tục này vẫn được duy trì theo đó tùy theo số con cháu đông hay ít mà người sống phơi xác người chết từ một đến ba ngày rồi sẽ mang đi mai táng. Thứ năm, sinh đôi giết một. Người da dài ở gia lai có quan niệm chỉ có người phụ nữ bị ma ám, bị trời phạt mới đẻ sinh đôi. Nếu chẳng may sinh ba thì quả thật đó là một sự gây giận, là lỗi kinh hoàng với người dân t r ọ n g l à n Nếu đẻ đứa trẻ sống thì chắc chắn nó sẽ mang họa. để diệt trừ tai họa đó, anh em họ hàng và người dân trong làng sẽ kéo đến mang đứa bé vào rừng chôn sống để con ma không còn biết đường quay về và cũng đồng thời để tạ tội với thần linh. Bởi điều này hàng trăm năm qua đã có biết bao đứa bé sơ sinh bị tước đoạt quyền được sống ngay khi vừa mới chào đời. Tuy nhiên, hồ tục này đã bị phá bỏ cách đây hơn chục năm. nhờ vào công của già làng h ợ p b e Lâm này đã ngoài 70 tuổi. Khi một gia đình định tiến hành hồ tục, già h e b e Lâm đã nhất quyết can ngăn, thuyết phục hàng trăm con người đang có ý định trôn sống đứa bé để họ từ bỏ việc làm sai trái của mình. Sau buổi nói chuyện, dân làng đã chịu ra về và để cho đứa bé sống. Cũng từ đó tục lệ này dần dần mất đi. Thứ sau minh hôn, minh hôn hay còn được biết đến với cái tên là âm hôn, cũng tức là tìm vợ hoặc chồng cho người đã chết. Chỉ nghe thôi đã đủ thấy lạnh người. Phong tục này bắt nguồn từ chuyện các cặp đôi sau khi đính hôn, chưa kịp làm đám cưới thì đã vì sự cố mà qua đời. Người lớn tuổi cho rằng nếu không thay người vợ hoặc chồng tìm ấy hoàn thành việc kết hôn. thì hồn ma của họ sẽ không được siêu thoát hiện về tắc oai tắc quái làm gia đình không được yên ổn vì vậy nhất định phải cử hành nghi thức minh h ô n cho họ cuối cùng chôn cả hai cùng một chỗ để cả hai trở thành vợ chồng danh chính ngôn thuận cùng hợp táng với nhau cũng là để tránh mồ mà bên nam nữ thành nấm mộ cô độc có một cô gái sinh ra trong một gia đình giàu có, không chỉ vậy cô còn là con gái một. Người nam là chàng trai nổi tiếng khắp thôn vì vẻ ngoài lịch lãm nhưng gia cảnh không tốt. Cô gái nhà giàu chẳng may qua đời. Sau khi cô qua đời được khoảng 10 ngày, người nhà cô gái cho tìm bà mối, tìm người để tổ chức minh hôn cho con gái. Người nam đã tới ở rẻ và kế thừa gia sản của gia đình cô gái. Cũng theo phong tục ngày xưa ở Trung Quốc, thanh niên nam nữ chưa lập gia đình mà chết là điểm không lành. Nhà giàu có xét t i tại audio.net n nghe chuyện hot nhất truyện hot đọc